Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình Hôm nay trong video này thì Uyên chia sẻ đến cho các bạn một quyển sách Đó là Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu Của tác giả Evelyn Fint Sherry Snyder Người dịch hiểu tường Được phát hành bởi Skybooks và nhà xuất bản phụ nữ Nếu các bạn thích những nội dung sách mà Uyên chia sẻ Các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả cũng như là cho nhà xuất bản nha. Và bây giờ, xin mời các bạn vào nội dung của quyển sách. Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu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 Amen Detroit News Trong này có rất nhiều lời khuyên hữu ích Hãy cùng bạn bè đọc quyển sách này Và thảo luận về The Rules Cũng như những lý do của chúng Hãy khuyến khích nhau Bám chặt lấy những quy tắc này Có thể lúc đầu họ sẽ bật cười Nhưng nếu làm theo The Rules Họ sẽ không những giảm tải được stress trong cuộc sống Và trở nên hạnh phúc hơn Mà còn mở đường cho một mối quan hệ dài lâu Với người đàn ông theo đuổi họ và cảm thấy được tưởng tượng khi có được người phụ nữ anh ta hằng yêu thương. ba tên sunday advocate nếu bạn là một người phụ nữ độc thân đang cố gắng không để cuộc đời mình biến thành một bộ phim truyền hình dài tập thì the rules có vài lời khuyên cho bạn đấy. new jersey monly vui vẻ mà vẫn chân thành dù bạn đính hôn hay đã kết hôn rồi bạn vẫn cần những lời chỉ dẫn này Jerusalem Post Literary Supplement Dành cho những người chồng và người con tuyệt vời của chúng tôi Xin đặc biệt gửi lời kém ơn đến người đại diện của chúng tôi Connie Clausen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 Lúc ban đầu, Melanie chỉ nói nhỏ với chúng tôi về The Roots mà thôi. Suy cho cùng, những người phụ nữ hiện đại chẳng thể rõng rạc mà nói rằng họ muốn kết hôn được. Chúng ta lớn lên với mơ ước rằng mình sẽ trở thành chủ tịch một công ty, chứ không phải là phu nhân của chủ tịch. Thế nên, chúng tôi chỉ có thể truyền The Roots từ người bạn này sang người bạn khác trong lặng lẽ. Dù vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.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 bộ váy cưới, bó hoa cưới, những món quà, tuần trăng mật. Có thể chúng tôi không muốn từ bỏ sự tự do của mình, nhưng cũng không muốn kẻ cuộc đời phải thui thủi trong căn hộ quạnh quẽ, đơn độc. Tại sao chúng ta phải lựa chọn trong khi hoàn toàn có thể sở hữu tất cả cơ chứ? Nếu các bạn nghĩ rằng The Rules thật điên rồ, đừng lo vì chúng tôi cũng từng như vậy. Nhưng sau khi trải qua bao nỗi đau khổ trong tình yêu,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 chúng tôi đã nghe Cindy nhắc đến điều gì đó như là um, the rules mà cô ấy được nghe kể từ một người bạn ở California chúng tôi biết mà không sai vào đâu được đó chính là the rules mà một người trong số chúng tôi ở New York đã làm theo và kiếm được một tấm chồng tuyệt hảo the rules đã đi khắp mọi miền đất nước được truyền từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác từ vùng ngoại ô cho đến nội thành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 Có như thế mới kích thích sự ham muốn của anh ta đối với bạn, chúng tôi giải thích. Chính vào lúc đó, chúng tôi quyết định sẽ viết cuốn The Rules để không còn nhầm lẫn nào trong tương lai nữa. Chương 2 The Rules là gì?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 Đàn ông được sinh ra để đáp trả những thách thức Nếu không có thử thách Sự hứng thú của họ cũng sẽ phai nhạt dần Tóm lại Đó cũng chính là tiền đề của The Rules Tất nhiên bạn vẫn có thể lấy Một người đàn ông nào đó Dù có làm theo The Rules hay không Nhưng chúng tôi không đảm bảo Cuộc hôn nhân của bạn sẽ hạnh phúc đến đâu Và đây chính là những điều chúng ta phải làm Nếu đàn ông thích thử thách Hãy trở nên đầy thách thức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 vì họ học theo chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh để biến giấc mơ thành sự thật và đảm đương sự nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông chắc chắn không giống với trong công việc. Trong một mối quan hệ, người đàn ông phải nắm quyền kiểm soát, anh ta phải ngỏ lời cầu hôn. Chúng tôi không bị ra đâu, về mặt sinh học, anh ta là kẻ tấn công. Một số phụ nữ phèn nàn rằng The Rules cạn trở họ,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 nhưng việc dốc hết ruột gan đã bao giờ đưa bạn tới bến bờ hạnh phúc chưa? Có rất nhiều những cuốn sách và lý thuyết về chủ đề này. Tất cả đều đưa ra những lời hứa hẹn tuyệt vời. Nhưng The Rules mới thực sự đem lại kết quả. Bạn sẽ dễ dàng hiểu được chuyện gì đang diễn ra khi áp dụng The Rules. Rất đơn giản thôi. Khi anh ta gọi cho bạn, theo đuổi bạn, rủ bạn đi chơi, đó chính là The Rules. Nếu bạn phải tự viện lý do cho những hành động của anh ta, ví dụ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 Chẳng phải chúng ta đều quen biết những cô gái có vẻ là chuyên gia khi ở quanh đàn ông sao? Đàn ông không làm họ sợ sệt hay phạm sai lầm. Họ có một sự tự tin nhất định khi ở quanh đàn ông và nó không liên quan gì đến vẻ ngoài hay công việc của họ. Những cô nàng như Melanie chỉ đơn giản là cảm thấy hài lòng với bản thân mình. Họ có thể tiếp nhận một người đàn ông cũng có thể dễ dàng rời bỏ họ. Và điều đó khơi gợi ham muốn chinh phục ở đàn ông.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 có lẽ sẽ nói mà chẳng nghĩ ngợi nhiều. Ồ, thật sự là không có gì đâu. Còn những cô nàng Melanie tái sinh, những người đã từng phá vỡ đường rules và trải qua những tổn thương vì theo đuổi đàn ông, có lẽ sẽ nói, đúng vậy, có bí quyết đấy. Đàn ông thích thử thách. Đừng nói chuyện với họ trước, thỉnh thoảng hãy tỏ ra bận rộn, đôi lúc hãy từ chối họ một cách tử tế. Bạn có thể bắt gặp những cô nàng như Melanie ở khắp mọi nơi.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 Thế nhưng chúng tôi có gì để mất đâu nào. Chúng tôi muốn điều mà Melanie có được. Vậy nên chúng tôi làm theo những điều cô ấy làm và đã thành công. Chương 4 Trước tiên hãy nói về sản phẩm chính là bạn.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 hay những cuốn sách về chủ đề này. Ngoài ra, bạn cũng có thể hỏi xin lời tư vấn từ một người bạn có phong cách ăn mặc hợp thời hoặc nhờ đến sự giúp đỡ của trợ lý cửa hàng trong trung tâm thương mại. Thử quần áo một mình trong phòng thử đồ có thể sẽ khiến bạn choáng ngợp và hoang mang, chưa kể là sẽ đau đớn nữa nếu người bạn không được thon gọn. Vậy nên, có một người góp ý sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn rất nhiều. Tại sao không hỏi xin ý kiến của chuyên gia?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 Đừng là kiểu con gái vui tính ồn ào, quá khích hay vỗ đùi đen đét. Khi ở một mình cùng hội bạn gái thì như vậy không sao, nhưng khi ở cùng với người đàn ông bạn thích, hãy thật yên lặng và bí ẩn, cư xử như một quý cô, ngồi vắt chéo chân và mỉm cười. Đừng nói quá nhiều, hãy mặc những chiếc quần tất mỏng màu đen và kéo cao váy lên chút đỉnh để hấp dẫn người khác phái. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời gợi ý này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 Đó là cách bạn cười, bạn làm căn phòng bừng sáng lên, dừng lại giữa những câu nói, bạn không liến thoáng liên tục vì quá hồi hộp, lắng nghe một cách chăm chú, nhìn một cách kín đáo, không nhìn chằm chằm, thở chậm rãi, đứng thẳng lưng và đi thật nhanh nhẹn và ưỡn ngực về trước, đưa vai ra sau. Việc bạn không phải một nữ hoàng sắc đẹp, chưa tốt nghiệp đại học hay không nắm bắt được thông tin thời sự hoàn toàn không phải vấn đề quan trọng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 trên chiếc máy bay siêu thanh Concorde. Bạn chỉ ở đây đêm nay và nếu một anh chàng hấp dẫn may mắn nào đó không bộ nhào tới bắt lấy bạn thì đó chính là mất mát của hắn ta Hãy lấy đồ uống một ly nước khoáng Perrier chẳng hạn cho dù bạn không khát nước việc đó sẽ giúp bạn không rảnh tay để làm ra những hành động thất thố như cắn móng tay hay vần về tóc Bạn không được thể hiện rằng bạn thân lo lắng Cho dù đó có là sự thật đi nữa Bí quyết chính là Hãy cư xử như thể mọi thứ đang rất tuyệt Ngay cả khi bạn sắp bị tống khứ Khỏi trường đại học hay sắp bị đuổi việc Bạn bước thật nhanh Tự hồ đang hướng tới Một mục tiêu cụ thể Nhưng thực chất bạn chỉ đi quanh phòng mà thôi Bạn phải liên tục di chuyển Đừng chỉ đứng trong góc phòng chờ đợi Hãy để họ nhìn thấy bạn Lướt qua trước mắt họ Nếu bạn nghĩ mình không xinh đẹp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 Hoàn toàn có thể nói qua điện thoại Vì cô ấy hy vọng có thể thắp lên ngọn lửa yêu đương Đây là một mánh khóe phổ biến Một vài người phụ nữ thông minh sẽ cố làm mọi thứ xảy ra Dưới vỏ bọc công việc Họ nghĩ rằng việc thụ động, chơi trò mèo vờn chuột Hoặc thậm chí là áp dụng The Rules Sẽ xỉ nhục kiến thức cũng như tài năng của họ Họ cảm thấy những bằng cấp và thu nhập của mình Cho phép họ làm được nhiều điều trong đời hơn Là chờ đợi điện thoại, đổ chuông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 Gần đây, cô với anh ta đã chia tay vì một vấn đề nhỏ nhặt nào đó. Sự thực là, anh ta chưa bao giờ yêu cô. Nếu Pam làm theo The Rules, cô ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với Robert hoặc khởi xướng bất cứ điều gì ngay từ đầu. Nếu cô ấy làm theo The Rules, cô ấy có thể đã gặp một người khác thực sự muốn có được cô ấy, thay vì phải tốn thời gian trong một mối quan hệ không có kết quả. Sau đây là một ví dụ nữa về một cô nàng thông minh đã phá vỡ The Rules. Claudia, một người môi giới đầy tự tin ở phố World, đã gặp chồng tương lai của mình trên sàn nhảy của một câu lạc bộ nổi tiếng và cắm rễ ở cạnh anh ta suốt 5 phút. Khi anh ta không chủ động tấn công trước, cô đã tự nhủ rằng có lẽ anh ta nhút nhát hoặc vụng về và đã mời anh ta nhảy. Mối quan hệ của họ đầy ắp những vấn đề. Cô thường than phiền rằng anh ta cũng nhút nhát trong phòng ngủ như khi anh ta ở trên sàn nhảy vào đêm đó vậy.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 Chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì, thế thì tôi phải làm gì suốt cả đêm nếu không ai mời tôi nhảy? Đáng tiếc rằng câu trả lời là hãy vào nhà vệ sinh 5 lần nếu cần, bôi lại son, dặm lại phấn lên mũi, gọi thêm nước từ quầy bar, suy nghĩ vui vẻ, đi loanh quanh trong phòng cho đến khi có ai đó chú ý đến bạn, hoặc đứng ở sảnh gọi điện cho những người bạn đã kết hôn để nghe lời động viên từ họ. Tóm lại là làm tất cả mọi việc trừ mời một chàng trai nhảy.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 xem Seinfeld và đọc lại The Rules đi Ở nhà đọc The Rules còn tốt hơn là đi ra ngoài rồi phá vỡ chúng Quy tắc số 3 Đừng nhìn chằm chằm vào đàn ông hoặc nói quá nhiều